Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứ bước xuống, cuối đầu chào thật cung kính Chị Joyce Cô gái mà tên đó đón chờ đồng hộ tên Joyce Tom lần này từ Singapore trở về để xem đứa con mà cô đã tốn công bảo dưỡng và xây sửa đó là nhà hàng Memories cô đã thu mua lại được một năm nay Cô cầm điện thoại, bấm một dạy số mắt đào khắp xung quanh tìm kiếm Lồi mẫn, anh trả lời tôi biết là bây giờ Anh có mang thằng bé về ngay với tôi không hả? Phía bên kia đổ dây, một nam nhân tầm khoảng 28 tuổi, ngũ quan khá thu hút khi mang đậm nét lai Tây cực kỳ sắc sảo, làn da khá trắng, mái tóc hơi xoăn nhẹ màu vàng nhạt, dáng dấp cao ráo, thân hình cân đối không quá cơ bắp cũng không quá gầy nhom. Anh ta đang ngồi cạnh một bé trai được hơn 4 tuổi, thằng nhóc đang say sưa thưởng thức ly kem sô cô la mát lạnh trên tay, chẳng thèm để ý đến xung quanh. Lôi mẫn nghe tiếng hét từ trong điện thoại, khẽ nhíu mày nhăn mặt. Được rồi được rồi, từ từ, có tôi lo cô cần gì phải rối lên vậy hả? Bộ sở tôi bắt cóc nó mang về Singapore hay sao? Joystorm thở dài, thật sự là hết cách. Với cái người tên lười bấn này, cứng đầu, ương ngạnh chẳng kém gì cô. Đúng thật, bạn bè chơi lâu năm cô khác, tính cách sống nhau y như đúc. Ok ok, tôi sợ anh rồi đấy. Bây giờ tôi phải đến nhà hàng, anh nhớ trông Từ Từ kỹ giúp tôi. Nhớ, đừng cho thằng bé ăn kem, không tốt đâu. Lôi Mẫn cười cười, nhìn qua thằng bé bên cạnh đang ăn lấy ăn để một ly kem sô cô la ngon lành cành đào. "Nhã Định, cô đừng lo, lát nữa tôi về từ từ sẽ đến ngay." Nói rồi cúi máy, Lôi Mẫn thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang thằng bé kế bên, tay đặt lên đầu nó xoa xoa. "Từ từ, nếu để mẹ con biết con ăn kem, con nghĩ biểu hiện của mẹ con sẽ như thế nào?" Thằng bé bụm bẫm, da trắng hồng, đôi má phúng phính chẳng khác gì hai cái bánh bao nhỏ vừa được hấp chín, mềm mại ừ ừ. Trông chị muốn vẻo cho vài cái. Đôi mắt đen tròn xoe, mái tóc được chải keo vuốt gọn hất ngược ra sau, chỉ mới hơn 4 tuổi mà lại tỏ ra dáng chuẩn men cực kỳ, khiến ai nhìn thấy cũng phải khẽ rêu lên vì phần kích quá đáng yêu. Nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược, thằng bé dù còn nhỏ nhưng tính tình lại bộc lộ rất rõ nét. Nó không như những đứa cùng trang lứa, không lúc nào cũng tỏ ra vui tươi hoạt bát, từ từ hầu như lại nghiêm nghị hơn cái lứa tuổi của nó. Khi vừa bị bàn tay của Lôi Mẫn xoa đầu, nó liền né tránh, đưa mắt lườm lườm, cái môi nhỏ xíu chu chu ra đáng ghét. "Chú, đừng xoa đầu Tư Tư." Lôi Mẫn chán nản chống cằm nhìn nó, thở dài ngao ngán. "Thân chẳng ai dám tin, con chỉ mới hơn 4 tuổi, đúng là dân con ma. Đôi cơ còn hơn cả người lớn, rốt cuộc ngày xưa mẹ con cho con ăn cái gì mà con lại lớn nhanh hơn tuổi vậy Tư Tư?" Tư Tư không nhìn Lôi Mẫn, tay vẫn cầm thìa xúc từng miếng kem mát lạnh cho vào miệng. Thuần tiện trả lời, thái độ bình thản Bú sữa mẹ Câu nói như không của thằng bé Thoáng chốc khiến lồi mẫn phùn luôn ngụm trà vừa mới uống Cái thằng nhóc này Anh nói Thôi thôi, ăn nhanh cho chú mày nhờ Con đuổi theo mẹ Joy Thân yêu của con Không lại ăn chửi té tát Người chủ mới tên Joy Stump Cũng là người mà hai tuần trước Đã được gửi thông tin điều tra bên Singapore Cô gái trong ảnh không thấy rõ mặt Cũng tên Joy Stump Bây giờ nhà hàng này là nơi kỷ niệm về lần đầu tiên gặp mặt định mệnh, nay lại được thay đổi hoàn toàn. Dòng suy nghĩ đến đây, Khả Phong vô thức đưa mắt nhìn bao quát cả không gian bên trong nhà hàng. Phong cách, bố cục tạo cảm giác gần gũi, đơn giản vô cùng, lại mang tông màu chủ đạo là một màu trắng tinh khôi. Đây quả đúng là màu mà Khê Tâm yêu thích. Khả Phong kịp thời thấy nơi tim mình có rút lại từng hồi, khiến anh thổn hển. Anh không nói không rằng mà đứng bật dậy, đi thẳng vào toilet phía trước chợt băn ngẩn người, nhưng rồi chợt hiểu, Khả Phong anh ấy đang nghĩ gì và đang cảm thấy thế nào. Cô gượng cười, nụ cười chua xót lẫn khổ sở. Cô đứng lên, đi vào trong phòng làm việc, soạn cho xong bản thống kê doanh thu tháng này. Khả Phong điên cuồng rửa mặt, mượn dòng nước mát lạnh xoa dịu cảm giác nóng bức nơi lồng ngực, như muốn thiêu rốt cả con người anh. Anh thật sự không dám tin, người tên Joyce Tâm kia, có thể nào lại là Khiết Tâm hay không? Bao nhiêu năm qua, anh miệt mài tìm kiếm cô một cách cuồng dại nhất, vậy mà một chút thông tin cũng không có được. Vậy nếu sự thật là, cô đã thay tên đổi họ, chẳng còn là tử khiết tâm mà thép vào đó là một cái tên khác, một cái họ khác, như Sois Tâm chẳng hạn. Em việc gì phải trốn anh kỹ đến như vậy? Khả Phong hai tay trồn lên gương, gục đầu thở hát từng cơn. Tâm cản này của anh một lần nữa bị dây vo đến nhỏ nát. Joyce Tâm ngồi trên xe, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu hiện thoáng yêu tư, có vẻ đang nhớ về một thứ gì đó, hoặc hơn nữa là đang nhớ về một người nào đó chẳng hạn. Sau 5 năm rời khỏi, thì cuối cùng bản thân cũng không thể qua được tâm niệm. Một lòng muốn quay trở về nơi đã từng là cả một khoảng thanh xuân mới lớn, tươi đẹp nhưng cũng chẳng kém đau thương. Có lẽ căn bản là do chấp niệm quá lớn, ăn sâu vào tâm thức, dù làm mọi cách vẫn không thể chối bỏ, rằng cô vẫn còn bận lòng. Chị Joyce đến rồi. Cửa xe mở ra, đôi chân thòn được tôn lên bởi chiếc quần jean lưng cao, chậm chậm bước xuống. Joy Storm đứng trước nhà hàng, ngừng cao đầu quan sát bao quát tất cả. Đúng là... ký ức đây rồi, rốt cuộc cũng chẳng thể nào vứt bỏ. Cô buộc miệng thở dài, rồi hít một hơi thật sâu, chậm dãi tiến vào trong. Cửa kính mở ra, tất cả nhân viên có mặt đều cúi chào vị khách sáng phải yêu kiều, ngũ quan thu hút, khi chất đầy tự tin vừa mới bước vào. Royce Tom đảo mắt nhìn khắp không gian, biểu hiện thoáng thấy sự hài lòng, miệng mỉm nhẹ vừa ý. Cả đám nhân viên đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, vị khách này là ai? Từ sau còn có cả ba tên mặc âu phục đeo kính râm trông sắc khí đàng đàng. Royce Tom đi đến ngay góc bàn cạnh sát bên cửa kính, vô tình lướt ngang nhìn thấy nơi bàn trống, không có khách, trên bàn chỉ có một tách cà phê cùng chiếc bánh đang dùng dở. Hàng lông mày được chăm chút kỹ lưỡng khẽ nhíu nhẹ, chưa gì Đã có người thử chức cả mình. Rồi tầm vô tức thì thầm, cô ngồi xuống một bàn cạnh bên, hai tay nâng đỡ khuôn cầm thon gọn. Cho tôi combo mới hôm nay. Cậu nhân viên khá ngạc nhiên khi mà món combo này vẫn chưa được treo bảng quảng cáo bên ngoài vì làm theo ý chỉ của xếp mới đã gửi qua mail. Cứ như thế ra mắt sản phẩm mới, nhưng lại không muốn người khác biết đến quá nhiều. Quả là con người kỳ lạ. Dạ, của quý khách đây ạ. Xin dùng ngon miệng. Trên bàn trước mặt Joystom là một tách cà phê nóng, hương thơm chuẩn xác không sai, cùng chiếc bánh hoa quế hình dáng cũng y như đúc không lệch đi đâu. Để xem mùi vị thế nào, Joystom nhẹ nhấp một ngụm cà phê, khẽ nhướng mày tỏ vẻ vừa ý, rồi chậm rãi ăn lấy một miếng bánh hoa quế mềm mại thanh tao. Khóe miệng chợt cười cười, chẳng hiểu là vui hay buồn, nhưng rõ nhất vẫn là thấy xót xa cả cõi lòng. Đúng thật là hoàn hảo đến từng hương vị, làm tôi lắm cô gái xem như tớ không nhìn lầm. Cậu thật sự vẫn xuất sắc như ngày nào. Joy Sturm đưa tay vệ vẫy gọi lấy một nhân viên đến gần. Có quản lý ở đây không? Tôi muốn gặp một chút. Cậu nhân viên cười cười gãi đầu tỏ vẻ ái ngại. Dạ, thật ngại quá. Lúc nãy quản lý má đã vừa rời khỏi. Trăng trông đỡ mới quay lại. Quỳ Khanh thông cảm. Không sao, khi nào cô ấy quay lại nhắn cô ấy ra gặp tôi. Joy Sturm nở nụ cười rồi tiếp tục thưởng thức tách cà phê mỹ vị buổi sớm. Cậu nhân viên quay lưng đi. Phạm Man khó hiểu, không biết vì sao vị khách này rất lạ mặt, chắc hẳn không phải là khách quen và có lẽ cũng chưa từng đến đây lần nào. Ấy vậy mà không những biết đến Con Vo mới ra vào sáng nay, khi còn chưa kịp đưa menu để giới thiệu, còn biết cả quản lý mã là nữ. Mọi chuyện vốn dĩ sẽ không có gì xảy ra, khi lúc này ngay trong nhà hàng tại không gian yên tĩnh thế này, lại đột nhiên có một cặp đôi cãi nhau khá to tiếng. Nam thanh niên chạc ngoài 30, đang mắng xối xả vào mặt một cô gái làm cô ấy chỉ dám cúi gầm mặt mà cam chịu. Lời lẽ của nam thành niên kia chối tay, chua chát, đôi lúc lại không khác gì lăng mạ xúc phạm. Đỉnh điểm là khi hắn ta dơ cao tay, tắt lấy vào mặt cô gái kia một cái thật mạnh, khiến cô ấy loạn trọng, muốn té nhào ra bàn. Rồi tâm vốn chẳng muốn sen vào, vì nghĩ đôi có một chút, sẽ xong, không ngờ mọi chuyện, lại càng lúc càng tồi tệ. Cô bắt đầu thên nóng cả đầu, lung bung cả lỗ tay, cô kêu ghế, đứng dậy thong thả đi đến phía đang diễn ra tình cảnh ồn ào khó coi. "Đây là nơi công cộng, vui lòng lịch sự lại một chút được không?" Thanh âm lắng động cả sắc xuân khẽ cất lên, nhưng nét mặt lại ảm đạm vô cùng. Nam thanh niên hùng hãn đưa mắt sắc khí nhìn sang, gằn giọng. "Mày là ai? Chuyện không liên quan đến mày, cút ngay cho bố." Roy Storm hít một hơi lớp đầy lồng ngực, thái độ vẫn bình thản và sút cao ngạo khó chịu. "Chuyện mấy người, đúng thật là không liên quan đến tôi." nhưng đánh nhau gây dối ở trong nhà hàng của tôi thì có còn gọi là không liên quan. Câu nói vừa dứt của Joy Stump đồng loạt khiến tất cả nhân viên có mặt đều ôm miệng trận mắt, vài người lắp bắp mấy câu ngắt quãng. Người đó là... là Joy Stump, là sếp mới. Khả Phong cũng vừa lúc trong toà lét đi ra, nghe thấy câu nói thoáng qua, liền nhếu mắt nhìn kỹ hơn. Cô gái đang đứng cách anh chưa tới 10 mét, mái tóc rợn bồng bềnh cùng cách ăn mặc rất đơn giản mà không kém cá tính, mới vừa nói mình là chủ nhà hàng, hai mắt Khả Phong căng ra đôi chút, yết hầu anh chợt dày, bàn tay cũng vô thức siết đến run rẩy. Bước chân chậm, thật chậm, hồi hộp tiến đến phía trước, một lần muốn được trông thấy dung mạo người đó để giải tỏa tất cả những khúc mắc đang đè đọa tâm trí anh. Tình hình đột nhiên tồi tệ hơn nhiều, khi mà tên nam thanh niên còn muốn đánh luôn cả cô gái đang ngăn cản hắn, nhưng chỉ vừa đưa cao một tay, liền bị cô gái đó nhanh chóng bắt lấy, rồi bẻ hắn khóa chặt từ phía sau lưng thao tác nhanh nhẹn khiến người khác sửng sốt, cũng đủ biết là dân nhà võ. Joycem cười khẩy đầy khiêu khích, cái nét lạnh mà không lạnh, đáng yêu cũng chẳng phải pha chút ngang ngược, thật sự rất thu hút. "Tôi nghĩ cuộc hẹn của anh hôm nay đến đây đủ rồi đấy, thanh toán rồi mau cút khỏi đây cho tôi." Bước chân khả phong thoáng khựng lại, anh lúc này chỉ kịp cảm thấy đầu mình chỉ toàn những tiếng ong ong khó chịu. Thanh âm mà anh mới vừa nghe rõ hơn, quả thật rất giống đúng là giọng nói mà anh luôn muốn nghe nhất. Joy Stum buông tên thành điên sức sử ấy ra, hắn để lại tiền trên bàn rồi âm thầm rời khỏi, kéo theo sau là cô gái nhỏ nhắn vẫn cúi gằm mặt. Joy Stum lắc đầu, chẳng hiểu sao lại chấp nhận qua lại với một tên bại hoại vũ phu như thế. Cô còn chưa kịp xoay lưng để tiến về phía bàn, tiếp tục thưởng thức chiếc bánh hoa cúc ngon lành thì một giọng nói làm tim cô như một lúc bị vỡ tung. "Cô là Joy Stum." Khả Phong đứng ngay sau lưng, cách cô chủ mới này chỉ chừng 2 3 bước chân anh đang căng thẳng và cả cô gái trước mặt anh cũng vậy. Cả hai vai của Joy Sturm ru lên bần bật, phút chốc cô cố, cố chân tĩnh, khép mắt, nuốt xuống cảm xúc xuống lồng ngực. Cô không thể ngờ, chỉ vừa mới trở về cô lại chạm mặt với người này nhanh đến vậy. Nhanh đến nỗi cô còn chẳng kịp thích ứng, dù trước đó khi quyết định trở về, cô đã tự giận lòng, dù thế nào cũng phải dũng cảm đối mặt. Vậy mà bây giờ trong giờ phút này, cô cảm tưởng như cả không gian xung quanh nhưng ngưng động Bầu không khí bị đen nén đến ngột ngạt, thở nhẹ một cái thôi, cũng đủ khiến tim đau đến thắt lại. Thấy cô gái trước mặt đứng bất động hồi lâu, Khả Phong nhú mày. Xin lỗi, tôi đang nói chuyện với cô đấy, thưa cô. Bất giác cô gái trước mặt chậm chậm xoay người. Trong phút chốc, Khả Phong chỉ như kịp thấy một tiếng xét nổ mạnh, đánh đến cả mắt anh tối đi vài phần. Không gian xung quanh như trao đảo, từng thanh âm trói tai, văng vẳng trong đại não. Hàng lông mày nhú lại cực độ, khỏe màn tự tiện nóng rát đỏ hoe, hai bàn tay yên vị trong túi quần, thoảng chốc siết chặt đến run lên. Khiết Tâm, câu nói mơ hồ vang lên đầy chua xót thống khổ từ anh, dường như không mấy tác động đến cô gái trước mặt. Bỗng dưng anh nhận ra một điều rất lạ, đôi đồng tử đen láy trong mắt như mặt hồ ngày thu chẳng còn, mà thay vào đó là đôi đồng tử màu nâu. Khiết Tâm của anh thay đổi đến suýt nữa, anh cũng không nhận ra. Cô trưởng thành, cô trở nên quyến rũ lại không kém phần cá tính, mái tóc dài bồng bềnh còn được nhuộm màu thời thượng, trên người vẫn một set đồ đơn giản nhưng thu hút cực kỳ. Khuôn mặt mất đi nét ngây thơ, tồn động lại nét kiều diễm mặn mà, nhưng dường như thoảng nét ưu tư hằn lên trên cả ánh mắt và sắc diện. "Xin lỗi, thật ngại quá, chào anh, tôi là Joyce Tum, chủ mới của nhà hàng này." Cô gái xinh đẹp đưa tay ra trước, miệng nở nụ cười rất tươi. "Thật sự màu mắt không phải thì đã sao?" Nụ cười này của cô hoàn toàn không gì có thể thay thế được. Khả Phong đứng như trời trồng. Anh không nghĩ anh lại dễ dàng gặp được cô như thế này nhưng cô lại tỏ vẻ như không hề quen biết anh. Tim của anh cảm tưởng như đang bị bóp đến tan thành máu. Em là Joy Stum hay là Khiết Tâm? Giọng nói Khả Phong khẳng đặc, trầm mặt hơn rất nhiều. Cả ánh mắt cũng sắc lãnh, ủ út vô cùng. Sự thật anh đoán không hề sai. Cô gái trước mặt anh chẳng phải ai xa lạ. Mà chính là tử khết tâm Là cô gái đã nhận tầm vứt bỏ tình cảm của anh Nhận tầm dày vò anh suốt Năm năm trời rong rã Giờ gặp lại cô rõ ràng đã sống rất tốt Trong khoảng thời gian qua Cô trở nên xinh đẹp, thanh đạt, quyền quý Tuy ráng người Có chút hao gầy Nhưng nhìn chung dung mạo của cô lúc này mặn mà Quyến rũ hơn xưa gấp vạn lần Khả Phong trợt cười Nụ cười bi thống khổ sở lẫn chút chùa sót Xem ra năm năm qua Tất cả những tâm tư lo lắng cho cô cũng chỉ bằng thừa thải. Cuộc sống của cô có khi còn tốt hơn cuộc sống của anh. Anh sống chẳng khác gì địa ngục trong suốt thời gian qua, đầu óc muốn điên đảo chỉ vì cô. Tâm tình của Khả Phong bỗng chốc bị đả kích nặng nề, bước đến thần kinh anh cũng sắp nổ tung. Anh hít một hơi, yết hầu trượt xuống, nén nỗi hại đau thương tận sâu vào đáy lòng. "Trả lời tôi đi, em là Khế Tâm, là Tử Khế Tâm, phải là tôi." Từ Khế Tâm, cô gái trước mặt anh cuối cùng cũng chịu thừa nhận, nhìn thái độ bình thản của cô, giọng nói cũng nhẹ nhàng, càng khiến Khả Phong đau lòng đến điên dại. Nhưng đó là năm năm trước, còn bây giờ, cứ gọi tôi là Joyce cũng được. Khế Tâm lạnh lùng, tàn nhẫn đáp lời, từng câu từng chữ chẳng khác gì những mũi dao sắc nhọn, từng nhát cứa sâu vào tim Khả Phong. Vết thương lòng tưởng chừng như bớt sau năm năm trời dã rời, bây giờ lại một lần bị rỉ máu, nhói cả tâm can. Bầu không khí căng thẳng, phút chốc bị phá vỡ, khi đột nhiên bên ngoài cửa, một thằng nhóc cất tiếng gọi rõ rạc. "Mẹ." Rồi nó co chân đi đến thật nhanh, nơi Khiết Tâm đang đứng, cô cũng cúi người, ôm chầm lấy thằng bé. "Đợi con lâu quá đó, bánh bao nhỏ." Khiết Tâm dựng vào một bên bầu má phung phính của Tư Tư, cười với nó rất trìu mến. Khả Phong càng mắt trắng dã, không thể chớp lấy một cái. Khiết Tâm có con, lại còn lớn thế này. Điều này chẳng khác gì dáng thêm vào đầu Khả Phong, một đòn búa mạnh đánh đến muốn vỡ cả lớp vỏ của đại não, chỉ kịp nghe tiếng nứt toạc vang lên tận nhanh. Rồi sau đó là một loạt cảm giác đau nhói buốt đến tận óc, anh đau đến không thừa nổi. Khê Tâm bỏ thằng bé xuống, ngẩng đầu chỉ ngón tay về phía nam nhân trước mặt. "Bánh bao nhỏ, chào chú đi con." Từ từ lễ phép cúi đầu, cái miệng nhỏ xíu khẽ cất giọng. "Con chào chú." Khả Phong thoáng giật mình. Anh im lặng đưa mắt nhìn thằng nhỏ đang đứng cách anh chỉ một bước chân là chạm tới. Quả thật, mọi đường nét trên gương mặt rất giống với Khê Tâm, nhất là đôi mắt to tròn đen láy như đôi mắt của cô lúc trước. Nhưng đột nhiên, anh cảm giác có gì đó không đúng, thằng nhóc này toát lên một sự ngạo mạn mà vốn dĩ một đứa trẻ không nên có. Tệ hơn, Khả Phong không biết anh có điên hay không, khi bây giờ anh đang nghĩ là nó khá giống anh. Khả Phong cố gượng cười tay đưa lên muốn xoa đầu tư tư, nói lên cong môi nhếch tránh, "Đừng xoa đầu tư tư." Thái độ và câu nói này của thằng bé bất giác khiến Khả Phong nhớ ngay đến hình ảnh của Khê Tâm lúc nhỏ. Giống mẹ, giống đến cả tính cách hay sao? Cả hai mẹ con đều không thích bị người khác xoa đầu. Anh vô thức nhếch cười, chẳng hiểu là cười vì thằng nhóc quá giống cô hay cười vì quá sốt xa. Mọi suy nghĩ của Khả Phong về thằng bé này phút chốc tắt lịm khi sau lưng còn có một người khác đi đến phía họ. Joyce, một giọng nam nhâm ấm áp lại dễ nghe vô cùng. Thoáng chốc nam nhân xa lạ đó đã đứng ngay trước mặt anh. Cậu ta cao ráo, đẹp trai, ngũ quan thu hút không kém, đặc biệt là nét tây đang ngự trị trên gương mặt nổi bật bật. Chẳng hiểu vì sao bỗng dưng Khả Phong cảm thấy một cảm giác rục rịch chạy dọc cả thân thể. Khi nhìn thấy đôi nam nữ trước mặt có vẻ khá thân thiết. Cậu trai người lai like kia chưa kịp nói gì, liền bí xuyết tâm một tay vòng từ sau ôm lên eo, kéo sát lại. Xin giới thiệu với anh, đây là Lùi Mẫn. Lùi Mẫn thoáng bối rối khi bị động chạm vô cớ, cậu ta lúng túng gượng cười, gật đầu chào với Khả Phong. Bất chợt Khi Tâm tiếp tục lên tiếng, khiến cả cậu ta và Khả Phong như muốn nổ tim mà chết ngay lập tức. "Là chồng của tôi." Khi Tâm thản nhiên đến lạnh người, vừa nói cô lại vừa véo vào lưng Lùi Mẫn một cái, hai mắt khẽ nhíu lại thật nhanh, rồi giãn ra ngay lập tức. "A ha, chào, chào anh." lồi mẩn mặt mũi như muốn tái xanh đi, cả bàn tay cũng bắt đầu tuôn mồ hôi hột, nhìn khí sắc của nam nhân trước mặt cũng đủ khiến cậu ta sợ đến muốn ngất. Khả Phong dường như hóa điên, anh không thể tin được vào tai mình, vừa nghe thấy câu gì khiến đầu óc toàn tiếng ve ve khó chịu ù cả lỗ tai. Hàm răng vô thức cắn chặt, anh bật cười, nụ cười đau đớn khốn xiết, cả ánh mắt vốn đã đượm bi thương này nay càng thêm sầu thảm. Khả Phong ngẩng cao đầu, dương cao khuôn cằm góc cạnh, nhìn khiếp tâm Cơ động cũng trở nên run run. Xin lỗi, xem ra tôi đã quá suy nghĩ sao xôi rồi. Thứ lỗi phải đi trước, chào cô." Câu nói vừa chấm dứt, Khả Phong cũng lập tức xoay người, nhanh chân đi khỏi. Nếu anh đứng đó thêm một giây phút nào, tim này của anh, tâm can này của anh chắc chắn sẽ không chịu được mà vỡ vụn mất. Anh nhanh chóng lên xe rời khỏi, hoàn toàn không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng kia thêm nữa. Anh ngã người trên hàng ghế sau, đầu cơ hồ ngửa lên, Hai mí mắt khép chặt, cố ngăn thứ nóng ấm, mặn đắng lăn dài trên mặt. Cả người anh giật lên bần bật, bàn tay siết chặt đến hằn lên từng đường gân guốc. Khê Tâm quả thật chẳng còn vương vấn gì với thân tình đó, không còn mang lấy hình ảnh anh trong cuộc sống của cô nữa. Cô có gia đình, cô có chồng, lại có con. Nhìn họ hạnh phúc đến vậy, công sức 5 năm, năm qua của anh, sự lo lắng dày vò của anh chỉ là tự bản thân mình tạo ra, tự gánh chịu. Cảm giác thống hận chảy dài trong huyết mạch, khiến anh chỉ muốn gào thét lên điên loạn. Quả thật trong chuyện tình cảm, kẻ nào được lòng trước là kẻ đầu thua. Khải Phong anh đây, ngay từ đầu đã thua cho chính bản thân mình rồi. Anh hoàn toàn là một kẻ thua cuộc trong thân tình này. Anh xem người ta như cả một bầu trời, vậy mà người ta xem anh nhẹ chẳng khác gì một trang giấy. Lạnh lùng xé bỏ rồi bước sang trang mới, mặc cho nó bị nhầu nát đến thương tâm. Khiết tâm ngồi trên xe, khi xăng tồi tệ vô cùng, cả đôi mắt phút chốc cũng đỏ hoe. Nhìn cô thở đều bình thản, nhưng mỗi lần hít vào thở ra, lại khiến tim cảm giác nhói buốt. Tệ hơn có thể nghĩ rằng, chỉ cần lớp bộ thở mạnh một cái thôi, cũng đủ khiến mạch máu nơi tim vỡ ra mà chết. Cô ngồi im bất động, đôi mắt nâu vô hồn nhìn xa xăm. Đến khi từ từ níu lấy tay áo cô, cô mới trượt dịch tỉnh táo. Mẹ, mẹ khóc sao? Từ từ đưa ngón tay nhỏ xíu quẹt lên mí mắt của Khiết Tâm, cô phì cười, hít một hơi thật sâu rồi vui đầu nó vào lòng. "Vớ vẩn, mẹ đeo kính áp tròng lâu quá nên bị rát thôi." Lôi Mẫn lén quan sát cô, nhìn nụ cười rõ ràng là gượng gạo, ánh mắt hẳn rõ sự thống khổ đến não lòng. Vừa nãy khi nam nhân kia vừa quay lưng rời đi, cô ấy dường như chẳng còn đứng vững, cả người cô rũ lên mẩn bật, gương mặt bi thương cô nén mọi đau đớn xuống tận lồng ngực. Người đó là Tô Mạc Khả Phong. Cậu ta lặng lặng cất giọng, khi Tâm không trả lời, chỉ gật đầu kèm theo một cái nháy mắt đầy tuyệt vọng. Hai tay cô ôm lấy bánh bao nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về vào lưng nó vài cái. "Bánh bao nhỏ, hôm nay mẹ đưa con đi khắp thành phố chịu không?" Từ từ nhảy ra khỏi lòng cô, hét lên phấn khích, lại không ngừng vỗ tay. Khi Tâm nhìn nụ cười trẻ thơ đó, bao nhiêu phiền muộn thoáng chốc cũng được vơi đi phần nào. Lôi Mẫn vẫn nhìn cô, trong giây lát, cậu ta khẽ lắc đầu, ánh mắt chua xót lẫn nghẹn ngào chỉ giòi đóng kịch, nhưng tuyệt nhiên cậu ta vẫn không hỏi thêm bất cứ một câu nào. Cả ngày rong ruổi khắp phố xá, mua đủ thứ đồ, nào là quần áo, nào là đồ chơi cho Từ Từ, Lôi Mẫn tay xách tay mang vào nhà đến mỏi như cả người. "Này, cô ở phòng bên tay trái, bánh bao nhỏ ở phòng đối diện cho tiện qua lại, tôi ở phòng trên lầu, có gì cứ gọi." Lôi Mẫn vừa để giày lên kệ tủ vừa nói. Khi Tâm nắm tay Từ Từ đi vào, đỏ mắt khắp không gian trước mặt, rồi quay lại mỉm cười thật nhẹ. Cảm ơn anh nhiều, đã cho mẹ con tôi ở chung, phiền anh quá. Kiếm được nhà nào ưng ý, mẹ con tôi sẽ dọn đi ngay." Lôi Mẫn đang để đồ đạc lên bàn, nghe Thiết Tâm nói vậy, liền đứng thẳng người, vẻ mặt hơi cau có đôi chút. "Cứ ở đây đi, đi làm gì? Cô ở một mình, anh ấy mà biết không ai chăm sóc cô, anh ấy sẽ giết chết cô đấy. Làm ơn, đừng có hại tôi nữa, hôm nay cô đã hại tôi thê thảm lắm rồi, biết không hả?" Khi Tâm bật cười, bất giác cả thân người bên dưới đo buột Nhất là hai khớp nối nơi chân, nhưng đến cô chỉ muốn khuỵu xuống. Cô bám víu lấy kệ sách bên cạnh mà gượng dậy, lủi mẫn hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô, siêu cô ngồi xuống ghế sofa. "Là nói đừng lên đi lại nhiều quá mà, cô xem, bây giờ lại bị nữa, vậy mà con rời ở một mình, cô như vậy thì làm sao lo cho bánh bao nhỏ đây?" Lủi mẫn cằn nhằn không ngừng, Khê Tâm cũng chỉ cười, thong thả nói cho qua chuyện. "Chẳng lẽ tôi như vậy suốt đời thì phải nhờ anh chăm sóc suốt đời sao?" Tư Tư từ, từ dưới bếp chạy lên, ôm lấy người Khế Tâm, cánh môi nhỏ xíu cong cong, "Tư Tư sẽ chăm cho mẹ, không cần ai hết." Dành con lắm chuyện, Lôi Mẫn cốc nhẹ vào đầu Tư Tư, làm nó ực mặt lên mà khẽ lườm đầy ngạo mạn. Bất chợt Khế Tâm lặng buông một tiếng thở dài, quấy nhiễu bầu không khí hiện tại. "Thành thật xin lỗi anh, Lôi Mẫn, xin lỗi về chuyện đường đột sáng nay." Lôi Mẫn ngẩng mặt, nghiêng đầu rồi đứng dậy, tựa người lên tường, ánh mắt vừa trách lại vừa thương. Thật là hết chịu nổi cô, cô có biết lúc sáng cô làm cả người tôi mọc đầy gai ốc không? Joyce, con muốn nổ nữa là đằng khác." Khi tâm nhíu mày cong môi hừm mắt. "Gì mà nghiêm trọng vậy? Bộ tôi đây tệ đến mức đó?" Lôi mẫn như một con mèo sù lông, thanh âm cao lên vài phần. "Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cô cũng biết con người tôi mà Joyce, cuộc đời tôi vốn này chỉ có duy nhất một người thôi, làm ơn đừng gọi tôi là chồng của cô có được không?" Thật kinh khủng. Nhìn điệu bộ giờ khóc giờ cười đó của Lôi Mẫn, làm cho Khê Tâm không nhịn được phải bật cười khúc khích. Nam nhân đứng trước mặt cô, đẹp trai cũng không kém nam tính, nhưng sự thật nghiệt ngã rằng, Lôi Mẫn, cậu ta là thụ. Lúc này có vài tiếng gõ cửa vang lên, Lôi Mẫn ngay lập tức đứng ngay ngắn, nét mặt hớn hở tột cùng. Vừa đi đến phía cửa, cậu ta vừa quay mặt lại mà nói: "Đấy, người đàn ông của đời tôi tới, nhắc một cái thôi là đã hiền linh rồi." Cửa mở ra lùi mẫn như thay đổi 180 độ, với vẻ nam tính vuông vắn thấy. Cậu ta nhoài người ra trước, dang rộng hai tay, muốn ôm lấy nam nhân trước mặt, miệng lại không ngừng gọi tên người đó một cách ngọt ngào. "Thụy Hi, tránh xa tôi ra, cái tên điên này." Một bàn tay đưa ra để lên trán lùi mẫn, giữ khoảng cách an toàn nhất định. Nam nhân đó lạnh lùng bước vào, bỏ mặc lùi mẫn đứng đó giận dỗi. "Thụy Hi," Khê Tâm cười vội, rồi muốn đứng dậy nhưng lập tức ngã lưng ngay xuống ghế, khi đôi chân vẫn còn đau buốt. Lại bị nữa. Thủy Hy chạy đến ngồi xuống trước mặt Khiết Tâm, tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy hai khớp gối của cô. Hôm nay dẫn bánh bao nhỏ đi khắp nơi suốt cả buổi, không bị mấy lạ đó, phiền phức. Lôi Mẫn tựa người vào người và kệ sách, hậm hực trách móc. Thủy Hy ngước mặt, hàng lông mày khẽ nhíu chặt, ánh mắt lộ nét khá bực dọc lẫn lo lắng. Đã bảo em đừng vận động nhiều kia mà, còn nữa, em lại mang giày cao gót. Khiết Tâm thở dài, Song đều ông ngán ngẩm. Có sao đâu chứ, mang một chút có chết đâu. Đấy, mang giày cao gót rồi còn tung tăng ngoài đường suốt cả ngày. Lùi Mẫn đứng phía bên kia, châm dầu vào lửa, liền bị khí tâm lườm sắc bén hăm dọa. Dạo này trời bên đây chuyển lạnh, em giữ ấm cho kỹ vào, với hạn chế đi lại và mang giày cao gót đi, cứ như vậy mãi không ổn. A, mà có nhớ mang xe lăn về không vậy? Lùi Mẫn hất mặt ra phía cửa, rưng rưng đáp, "Thưa anh, có ạ." đề ngoài cốp xe chưa kịp đem vào. Thụy Hi đứng dậy, bỏ hai tay vào túi áo khoác, muốn nói tiếp gì đó liền bị tiếng hét sỗng giặc là bim bật. Ba Thụy Hi từ từ từ trong phòng mở tung cửa chạy ra, nhảy cõng lên ôm chầm lấy Thụy Hi. Anh ta cũng ôm gọn lên nói trong tay, cười híp mắt, hôn lấy cái má bụ bẫm. Bánh bao nhỏ, nhớ con chết đi được, xem ba mua gì cho con đây. Thụy Hi vừa nói vừa cầm một cái túi ni lông có in logo Mark 24h Khiến Khế Tâm liền biết ngay thứ anh ta mua cho Tư Tư là thứ gì, liền muốn đưa tay giật lấy. Lại mua kem cho nó, sáng nay nó đã ăn 2 ly kem sô cô la rồi đó. Thụy Hy nhanh chóng né sang một bên, vừa bế Tư Tư vào bếp, vừa quay đầu quở trách ý. Lâu lâu ăn một bữa không sao đâu, nhưng đừng cãi nhau với bác sĩ, em cãi không lại đâu, ngoan ngoãn ngồi đó, anh sẽ lấy thuốc cho em sau. Thụy Hy ngẩng ngược cắt lời cô, rồi cùng Tư Tư ngồi trong bếp lấy kem ra nhâm nhi lùa giỡn nôn cả một góc nhà. Khi Tâm thở dài rồi chợt cười, nhìn lấy hai con người kia không ngừng cười nói chạy nhảy, lòng bỗng thấy mãn nguyện đôi chút. Suốt hơn 4 năm qua, nếu không nhờ có Thụy Hi thì có lẽ hai mẹ con cô chẳng được bình yên mà sống cho đến ngày hôm nay, hoặc tệ hơn cũng đã không còn mạng để sống, chứ nói gì đến việc sống tốt hay không tốt. Cô xem anh ta như người thân trong gia đình, đối xử với anh như một người anh trai, còn Thụy Hi anh cũng không khác gì cô. Anh đã từng nói Với anh, cô là đứa em gái mà anh thương yêu nhất. Bánh bao nhỏ gọi anh một tiếng ba, xem như trách nhiệm của anh đối với hai mẹ con cô càng lúc càng nặng. Chăm sóc cô, chăm sóc tư tư là điều đương nhiên. Sau khi ăn cơm tối, trò chuyện hồi lâu, nhìn lên đồng hồ cũng hơn 10 giờ đêm, Thủy Hi đứng dậy, đi đến phía bên kê bức tường mở chốt, rồi đẩy chiếc xe lăn đến cạnh kia tâm. "Trễ rồi, nghỉ ngươi đi. Cả ngày hôm nay mọi người cũng mệt rồi còn gì?" Khi Tâm nhìn sang Lôi Mẫn, đưa tay vuốt nhẹ đầu của Tư Tư. "Lôi Mẫn, phiền anh dẫn bánh bao nhỏ vô phòng giúp tôi." Lôi Mẫn vẫn còn ghim cô vụ việc hôm qua, với cả lúc nào người đàn ông trong mộng của cậu ta cũng chỉ để tâm đến cô ấy. Cậu ta đứng dậy, lườm Khiết Tâm ngoa ngoắt thật sắc, rồi bồng lấy Tư Tư, cõng trên lưng, vừa đi vừa lượn qua lượn lại. "Hay da, để chú đem bánh bao đi hấp coi." Khiết Tâm nhuyễn cười, mặc dù nhìn vẻ ngoài Lôi Mẫn hậm hực thế thôi, Tha ra cậu ta là người tốt tính vô cùng, làm vẻ mặt giận dỗi nhưng có chuyện lại lo lắng đến suốt sáng cả lên. Thụy Hy lúc này nhìn cô, một tay đỡ tên lưng, một tay đỡ lấy cánh tay cô, giọng đều trầm ấm từ tốn. "Từ từ thôi. Được rồi, để tự em." Khiết Tâm gạt tay Thụy Hy ra, cố gắng đứng dậy liền ngã ngay, ngồi xuống ghế trở lại, nét mặt cô thoáng buồn, hiện rõ sự thất vọng với chính bản thân. Thụy Hy nhíu mày, hai bàn tay ngự lại trên lưng và cánh tay của Khiết Tâm. Đừng bướng nữa. Khi tâm im lặng không trả lời, đành chấp nhận để Thụy Hi bế cô, để lên xe lăn, đẩy cô về phòng. "Cảm ơn anh." Cô không nhìn Thụy Hi, nhưng cất giọng dịu nhẹ, lẫn chút đài náy. Thụy Hi sau lưng thoải mái, đưa mắt nhìn lấy cô gái nhỏ trước mặt, tuy thanh âm cất lên có vẻ rất bình thản, nhưng nét mặt thì không. "Bốn năm rồi, còn cần gì phải nói những lời như vậy?" Cửa phòng mở ra, bài trí khá đơn giản, tông chủ đạo vẫn là màu trắng cô yêu thích. Khê Tâm cười trong lòng, tự thấy cảm kích cậu bạn tên lười mẫn khôn xiết, chu đáo đến không thể bàn cãi thêm điều gì. "Được rồi, anh về đi, cũng chế rồi đó, em tự làm được." Cô ngẩng đầu nhìn lên, miệng nở nụ cười tươi rói, rồi hai tay nhẹ di chuyển lên hai bên bánh xe lăn, chậm chậm tiến đến phía giường. Thụy Hy vẫn đứng yên đó, nhìn cô chăm chăm, ánh mắt có trùng xuống vài phần. Khê Tâm ngoảnh mặt, cười một lần nữa, đưa tay lên vẫy tay chào tạm biệt. "Anh về đi, được rồi mà." Thuy Huy thoáng chốc thở dài, bản tính cô thế nào anh vốn dĩ cũng đã biết rõ, đành ậm ngùi mà vẫy chào lại cô cười thật nhẹ. Ngủ ngon, có gì cứ gọi cho anh. Khi tầm mồi vẫn nở nụ cười tươi, đến khi cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc bao nhiêu xúc cả bên trong mới được bộc lộ thật sự. Nụ cười ngự chân môi lập tức vụt tắt, ánh mắt bi thương hiện lên rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net